Tả Đăng Phong thở dài, trách không được Trung Quốc lại có nhiều hán gian bán mạng cho người Nhật Bản. Người trong nước nô tính quá nặng, lúc nào cũng muốn có người quản mình mới chịu được. Hai người dứt lời, trong sân ồn lên như trở vỡ. Từng người nhớ lại, không cần phải... ồn ào xôn sao. Tả Đăng Phong ngự khí lên tiếng, trong sân lập tức lặng ngắt như tờ. Tả Đăng Phong đứng thẳng, nhìn quanh chờ đợi, chờ một hồi. Bên dưới vẫn im lặng. Mọi người cứ từ từ nhớ lại. Ba tháng sau bổn tỏa sẽ quay lại. Tả Đăng Phong nhún chân rời đi. Thập tam đi theo. Mọi người thấy hắn đi. Lập tức luống cuống. Đừng nói ba tháng. Chỉ cần một tháng cái trấn nhỏ không nguồn tiếp tế này. Phải tự giết lẫn nhau. Ăn thịt người để mà no bụng. Tả chân nhân. Xin dừng bước. Ngài nghỉ một lát. Để tôi tới hỏi. Phùng tứ vội hô lớn. Tả đăng phong lơ lửng giữa không chung, vẻ trầm tư, một lát sau mới quay lại gác chuông. Điều C.M.N. điếc hết rồi à, ai biết con rắn kia ở đâu thì mau nói ra, nếu không mọi người sẽ bị vây chết ở chỗ này hết. Phùng tứ rút súng bắn chỉ thiên, tứ ra, tôi biết, rốt cục có một người lên tiếng, mau lăn tới đây cho lão tử. Phùng tứ vội vẫy người kia, người kia vội lách qua đám người, tới bên dưới gác chuông. Người này tuổi chừng 40, mặt mũi đoan chính, dâu riêng rậm rạp, nhưng ánh mắt phiêu hốt. Tả Đăng Phong nhìn thấy hắn có vẻ trột dạ, 10 phần hết 78 là đang nói xạo. Mày nhìn thấy ở đâu? Phùng Tứ hỏi. Ngay bên hồ La Bố Bạc. Người kia chỉ về phía tây. Hồ La Bố Bạc hiện giờ đang cạn nước, nhưng chưa khô cạn. Thân dài bao nhiêu, có màu gì, hình dáng ra sao? Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn. Khoảng hai thước, màu vàng, trên đầu có hai cái sừng. Người kia không dám ngẩn đầu, trong nhà ông còn ai không? Tả Đăng Phong hỏi, hắn ta sống độc thân, làm gì có người nhà? Phùng Tứ trả lời thay, tả Đăng Phong ngợt đầu, tay phải khẽ vẫy, hàn khí vẩy ra, đóng băng người kia, người chung quanh vội kinh hoàng lui về phía sau. Nói sai thì không sao, nhưng cố ý nói dối thì không được. Tả Đăng Phong cười nhạt, hắn biết người kia nói xạo là vì đây là hòa xà, nó phải có màu đỏ, còn dài hơi mươi thước kia là bịa đặt theo lời mô tả ba mươi mấy mệ ban nãy của hắn. Tả Đăng Phong nói xong, cổ thi thể kia cũng ngã nhào xuống đất, mọi người hoảng hốt, mặt không còn chút máu, có người ngất xỉu. Tả Đăng Phong lại chờ một hồi, không ai bước ra nữa, Tả Đăng Phong bắt đầu lo lắng, người ở chấn này là quen thuộc la bố bạc nhất. Nếu họ còn không biết âm trúc hòa xả ở đâu Thì hắn, một kẻ nhà quê chưa bao giờ tới sa mạc làm sao mà tìm Đột nhiên, một người quẻ từ trong đám người đi ra Tôi từng nhìn thấy một con quái vật Không biết có phải là con được nói tới hay không Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 315 Bốn manh mối người sống ở vùng Đại Mạc Biên Thủy đều thuộc loại phong xương Ai nhìn cũng già hơn tuổi thật Cộng với quần áo rách nát, mặt mũi đen đúa, nên không thể xác định được tuổi thật của người quẻ. Chỉ có thể đoán đại khái người này chừng 40-50 tuổi. Tả Đăng Phong nhìn người què đầy hào cảm, vì hắn có hào cảm với những người tóc tai lộn xộn dâu ria lồn sồm, vì nhìn những người đó hắn lại như thấy bộ dáng của mình. Này quẻ, mày thật biết con rắn kia ở chỗ nào à? Phùng tứ nhíu mày nhìn người quẻ. Tôi đã từng nhìn thấy một con quái vật. Nhưng lúc đó trời tối quá. Tôi không thấy rõ bộ dáng nó. Người quẻ quay đầu lại nhìn về phía đám người. Tả Đăng Phong nhìn theo thấy ông ta nhìn một cô bé. Chính là tên tiểu trộm mấy hôm trước đụng phải hắn. Không thấy rõ mà mày muốn lãnh tiền thưởng hả? Muốn đi theo thằng kia không? Phùng tứ chỉ cái xác trên đất. Quái vật kia có thể nuốt trừng lạc đà. Người quẻ không chút sợ hãi. Vẫn nhìn cô bé, có lẽ cô bé là con gái ông ta. Đứng qua một bên, đợi tí nữa rồi nói. Tả Đăng Phong đưa tay cắt ngang. Nếu người này không nói dối, thì đó chính là thứ hắn đang tìm. Vì lạc đà bình thường cao tầm hai thước. Dù có gập hết bốn chân lại cuộn mình nằm sấp xuống thì cũng vẫn còn phải hơn một thước. Có thể nuốt chừng nó được thì quái vật kia nhất định phải có hình thể cực kỳ to lớn. Còn có ai biết trong sa mạc có chuyện gì kỳ quặc hay không? Phải là chuyện lớn, lông gà vỏ tỏi thì đừng có nói. tả Đăng Phong lại quét mắt một vòng. Cử xà thì tôi chưa thấy, nhưng tôi đã thấy một con bò cạp to lắm, còn to hơn cả lạc đà nữa. Một ông lão trống gậy bước ra, người ở miền biên giới thường dùng súc vật để hình dung kích thước của động vật khác. Đứng sang một bên, tí nữa rồi nói. tả Đăng Phong gật đầu. Âm trúc hỏa xà là chính chủ Nó còn phải có một con độc vật Con kia là con gì thì tả đăng phong còn chưa hề hỏi thập tam Tôi cũng từng thấy một con mã xà Dài gấp mấy lần chỗ này Lần này là một người đàn ông trung niên Ông cũng đứng qua một bên Tả đăng phong ngợt đầu Trong sa mạc có một con quái vật giống người Một giọng nữ vang lên Tả đăng phong theo tiếng nhìn qua Thấy một cô gái tuổi chừng 30, người rất cao, mặc áo da dê áo, lưng đeo một cây đao dài, hông treo một vòng phi đao đuôi gắn tua đỏ, nhan sắc không tệ, nhưng trên mặt từ mi mắt trái có một vết xẻo đao cắt kéo dài sang má phải. Dù cô gái này nói chuyện cứ như không có não, nhưng như vậy không chứng tỏ là cô không biết nhiều hơn, mà chỉ là cô không muốn nói quá nhiều trước mặt nhiều người. Tả Đăng Phong gật đầu. Chỉ sang một bên, cô gái lập tức tách ra khỏi đám người. Sau đó không còn ai nói gì nữa. Đến tối, tả đăng phong khoát tay cho phép đám người phùng tứ và bốn người kia về tiệm cơm. Hoa đại tỷ nhanh chóng nhóm lửa, làm cơm. Bốn người này đều hành nghề dẫn đường, ở nơi này. Dẫn đường cũng có nghĩa là bảo tiêu, phụ trách bảo vệ thương đội. Những người thám hiểm, đảo bảo an toàn, họ quanh năm đều vào trong sa mạc. Nên không thể tránh khỏi có lúc gặp phải chuyện gì đó khác thường. Không cần vội, cứ bình tĩnh nói tỉ mỉ những gì các người biết ra đi. Tả Đăng Phong bưng chén trà. Ba người kia chen chúc ngồi vào một bàn. Chỉ có cô gái mặt có vết xẻo là ngồi bên phải Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nói xong. Bốn người nhìn nhau, không ai nói trước. Ông nói trước đi. Tả Đăng Phong chỉ người lớn tuổi nhất. Ba năm trước tôi bảo vệ một thương đội đi về phía Tây. Buổi tối nghỉ chân ở một rừng cây chết. Đến nửa đêm tôi nghe thấy tiếng kêu của lạc đá hơi lạ. Nên đi ra xem. Thì thấy một con bò cạp đen cực lớn đang lôi một con lạc đá đi về phía Bắc. Con bò cạp kia rất lớn. Lôi con lạc đá mà đi rất nhanh. Ông giả kể lại. Con bò cạp đó trông như thế nào? Cố nhớ lại xem. Tả Đăng Phong gật đầu. Đêm hôm đó có trăng sáng, cũng không tối lắm, nên bò cặp đó chắc là màu đen. Hai cái càng của nó rất to và gỗ ghề, mắt to như mắt trâu, màu lam. Bò cạp sa mạc bình thường đuôi đều ngoác về phía trước, còn nó thì không. Không biết đuôi của nó có bị cái gì hay không? Ông lão hồi hộp nói một lèo, xong ho khan mấy tiếng. Con lạc đà nó lôi đi có kêu không? Tả Đăng Phong hỏi. Có. Có. Nhưng kêu không lớn, ông lão đáp, tả Đăng Phong gật đầu, lạc đà kêu yếu ớt bởi vì con bò cặp kia có độc. Những người đi cùng ông còn có ai thấy không? Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi hỏi, còn tiểu mau, nhưng 10 năm trước nó đi hộ tấm một thương đội tới giờ vẫn chưa trở về, những gì tôi nói đều là sự thật. Ông lão sợ tả Đăng Phong hiểu lầm, vội nói nhanh, ông ngủ nói thật đó, rừng cây chết đó rất tà dị. Mỗi lần đi ngang qua nó, chúng tôi đều là đi vòng qua. Cô gái mặt xẻo xen vào. Hoa đại tỷ đã bắt đầu mang thức ăn lên. Tả Đăng Phong chỉ chỉ đùi dê trong mâm, rồi chỉ cô bé đang đứng ngoài cửa. Hoa đại tỷ hiểu ý, cầm cái đùi dê ra đưa cho cô. Cám ơn, cảm ơn. Người quẻ thấy Tả Đăng Phong cho con gái mình ăn, vội lên tiếng cảm ơn. Các người ai biết vẽ? Tả Đăng Phong khoát tay với người què, hỏi. Mụ đàn ông này vẽ giỏi lắm. Người què chỉ cô gái mặt xèo. Tả Đăng Phong gật đầu, rút giấy bút đưa cho cô gái. Vẽ sơ đồ la bố bạc đại khái ra cho tôi, và vị trí của rừng cây đó. Cô gái một tay vẫn cầm đùi dê gặm, tay kia nhận giấy bút, vẽ rất nhanh. Ông còn biết gì không? Tả Đăng Phong hỏi ông già. Ông già lắc đầu. Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu, chỉ chén địa, ý bảo ông ăn. Ông thấy Mã Xà ở đâu? Tả Đăng Phong quay sang nhìn người đàn ông trung niên, Mã Xà là tên tục của thần lằn, nghĩa là một con thằn lằn rất lớn. Ở biển chết, người kia vội trả lời, người này tuy cao lớn thô kệt, nhưng lá gan không lớn, nói chuyện run dậy. Biển chết ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi cô gái mặt xèo, địa danh nào của la bố bạc cũng có chữ chết. Rừng cây chết ở hướng bắc, biển chết ở phía nam, nằm trên đường đến tháp Lý Mộc, tí nữa tôi vẽ tới anh sẽ biết. Đùi dê trên tay cô loảng troảng. Nói tiếp, tả đăng phong sông nói với người trung niên. Bình thường chúng tôi không tới biển chết. Hôm đó khi treo tay trời nổi gió lớn, lão bản vội thúc lạc đã đi tránh, không ngờ bị lạc phương hướng đi tới biển chết. Ở đó chúng tôi có thấy một con mạ xà cực lớn, đã chết. Chuyện này Lão Vương 8 cũng biết Lúc đó ông ấy vẫn còn đi việc Không tin ông cứ hỏi ông ấy Người đàn ông chỉ ông chủ tiệm cơm Treo Tây Nhi nghĩa là gì tả Đăng Phong nhíu mày hỏi Nghĩa là trời tối Cô gái mặt xéo giải thích Đi việc là gì tả Đăng Phong lại hỏi Vậy mà cũng hỏi Chính là đi theo phụ việc cho đội lạc đà Cô gái mặt xéo thuận miệng trả lời Sau này đừng có dùng thổ ngữ Tôi không hiểu được con thần lần ông thấy đó có gì khác với thần lần bình thường?" Tả Đăng Phong hỏi. Dài cả năm sáu thước, còn có cả răng nanh, chân dài hơn hẳn mã xạ bình thường, nó mà muốn đuổi người cũng không thành vấn đề." Người kia đáp. "Còn gì nữa không?" Tả Đăng Phong hỏi. "Không." Tả Đăng Phong gật đầu, thần lần dài năm sáu thước muốn nói kỳ quái thì cũng được, vì thần lần thường không thể bự tới như vậy. Nhưng thường thằn lằn không có răng, mà con này lại có răng dài thì quả là kỳ quọc. Ừ, rừng cây chết người ngụ nói là ở chỗ này. Biển chết theo lời tiểu phao tử là ở đây. Cô gái mặt xẻo đã vẽ xong bản đồ, đưa cho tả Đăng Phong. Bản đồ rất đơn giản, lấy hồ la bố bạc làm tâm. Rừng cây chết có bò cạp là ở phía Tây. Biển chết là ở phía Nam. Cô gái mặt xẻo dùng một vòng tròn để đại biểu cho khu vực la bố bạc, thành cổ lâu lan ở hướng tây nam của vòng tròn. Mỗi người một tờ. Tả Đăng Phong rút một tờ kim phiếu và tờ ngân phiếu phùng tứ đưa. Hắn đã hứa ai cung cấp được manh mối sẽ cho trăm lượng hoàng kim. Tuy manh mối hai người kia cung cấp chưa hẳn hữu dụng, nhưng đã hứa thì phải làm được. Hai người nhìn nhau, không ai dám lấy. Tả Đăng Phong khẽ nhướng mẩy. Hai người vội vươn tay ra nhận, đi đi, sang mai các người có thể rời khỏi đây được rồi. Tả Đăng Phong phất tay, hai người vội cất tiền, cảm ơn rời đi, ăn đi đã, có gì tí nữa nói. Tả Đăng Phong nói với người quẻ, bưng tô mì do hoa đại tỷ cố ý làm cho hắn lên. Người quẻ quay đầu sang nhìn cô bé còn đứng ngoài cửa, tả Đăng Phong vẫy tay, gọi cô bé vào cùng ăn cơm. Nói có một tí thông tin vô dụng mà cũng được cho nhiều tiền như vậy Không phải hai người chúng tôi thiệt thòi hay sao Cô gái mặt xẻo biểu môi nói Không, tôi sẽ cho các người nhiều hơn Tả Đăng Phong cười Cô gái này nếu không bị hủy dung Thì có thể coi là mỹ nữ Nhưng tính cách của cô lại rất giống đàn ông Phóng khoáng, tùy tiện và rất khí thế Cô gái khẽ cười Tả Đăng Phong ngạc nhiên nhíu mày thật không hiểu tính nết cô gia làm sao, một chén mì mài tả đăng phong. Ăn tới nửa giờ, mục đích là để cho người quẻ và con gái ăn no. Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu kể lại. Người quẻ kể, con quái vật kia là tự ở dưới cát đột ngột trui lên, trời tối quá nên ông ta không thấy rõ nó có phải là xà hay không, nhưng có lẽ là không sai. Địa điểm ở ngay gần rừng cây chết Và con khỉ không lông giống như quái nhân Mà cô gái mặt xẻo nhìn thấy Cũng ở gần rừng cây chết đó Manh mối 4 người cung cấp Có ba cái đã chỉ thẳng vào rừng cây chết Tả Đăng Phong cao mày Vì khu vực đó hoàn toàn là Sa mạc mênh mông Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 316 Tiến về phía tây kết quả này Hoàn toàn vượt quá dự kiến của Tả Đăng Phong Vì dựa theo lẽ thường con người và động vật đều sinh hoạt ở những nơi có nước. Ở giữa sa mạc lại nhiều gió thiếu nước. Căn bản là không thích hợp cho con người và động vật sinh sống. Nhưng manh mối nào cũng chỉ thẳng vào khu vực bất thường đó. Tiền này hai người chia nhau. Tả Đăng Phong móc một tờ kim phiếu 500 lượng đưa cho người quẻ. Nhiều quá. Tiền này tôi không thể nhận. Người quẻ thoáng nhìn con số trên kim phiếu. Anh muốn tới rừng chết đó à? Cô gái mặt xẻo nhìn con số trên kim phiếu xong ngẩn đầu lên nhìn tà Đăng Phong. Ừ, tà Đăng Phong đứng dậy cóng thùng ngỗ lên. Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng ngay cả địa hình cơ bản của la bố bạc anh còn không biết, mà lại mổ quáng sông vào, như vậy khác gì đi chịu chết. Cô gái mặt xẻo kéo tay áo tả Đăng Phong. Tôi đi phá trận pháp, thả cho các người tự do, các người đi về đi. Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn biết, muốn đi vào la bố bạc thì nhất định phải chuẩn bị thật chu đáo. Tả Đăng Phong và Thập Tam đi ra ngoài chấn, di chuyển mấy cây dương, lớp màng giam cầm vô hình quanh trấn lập tức biến mất. Một đội lạc đã đang ở ngay đó lập tức phát hiện ra đã được tự do, hoan hổ ẩm hỷ và lập tức rời khỏi trấn ngay trong đêm. Không chỉ thương đội đi ngang qua, mà cư dân trong chấn cũng kéo nhau chạy ra. Họ đã sinh lòng sợ hãi khi sống trong trấn, sở tả Đăng Phong lặp lại chiêu cú lại vây khốn họ. tả Đăng Phong ngồi trên một gốc cây dương, phân tích manh mối bốn người cung cấp. Hồ La Bố Bạc hiện giờ chẳng còn mấy nước, đại bộ phận đều là sa mạc. Nhưng trước đây nơi này là đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, hồ nước có ở khắp mọi nơi. Hoàn cảnh nơi này thay đổi to lớn như thế cuối cùng là vì sao? Chỉ có một giải thích hợp lý chính là âm dương nơi này đã bị mất cân đối Âm trúc hòa xà đã không còn bị khống chế Thả sức nóng tàn sát bừa bãi làm cho phần lớn diện tích sông và hồ nước khô cạn Làm cho sa mạc xuất hiện Nói cách khác chính là âm trúc hòa xà đang sống tự do Nó có thể đi tới bất cứ đâu trong sa mạc Thích đi đâu thì đi đó 3 năm trước nó xuất hiện ở rừng cây chết Nhưng bây giờ thì không nhất định vẫn còn ở đó Nhưng dù gì thì cũng phải tới đó xem, lấy chỗ đó làm điểm cơ sở để đi tìm. Tả Đăng Phong còn đang suy nghĩ, một người đã tới gần, chính là cô gái mặt xèo. Chừng nào anh vào sa mạc, cô ngồi xuống bên cạnh Tả Đăng Phong. Người khác đều sợ Tả Đăng Phong, nhưng cô thì không. Vì cô biết Tả Đăng Phong chỉ là một người trong đạo môn có biết dị thuật, chứ không phải thần tiên gì cả. Chưa biết, còn để xem tình hình... Tả Đăng Phong đáp, tôi dẫn đường cho anh, người dẫn đường nơi này không ai dám đi rừng cây chết, nếu không có người dẫn đường, anh không tìm thấy chỗ đó đâu. Cô gái mặt xẻo ở một cái, sao cô lại muốn giúp tôi? Tả Đăng Phong tiện miệng hỏi, hắn có thể ép buộc người khác giúp, nhưng dù gì cũng không thể bằng người ta cam tâm tình nguyện, vì nhiều tiền quá, tôi cầm mà muốn phòng tay, giúp anh một chút. Trong lòng cũng thấy thoải mái hơn. Cô gái mặt xẻo nhét miệng cười. Có biết tôi muốn vào sa mạc làm gì không? Tả Đăng Phong hỏi. Đương nhiên, còn phải hỏi sao? Tìm con rắn nút lạc đà kia chứ gì? Cô gái mặt xẻo lơ đễn. Biết nguy hiểm mà còn muốn đi. Tả Đăng Phong nhíu mày. Người thường thấy vậy là chạy cho xa. Mà cô gái này lại còn làm ngược lại. Sao suy nghĩ như đàn bà vậy? Rốt cuộc anh có cần hay không? Không cần thì tôi đi. Cô gái nhấc người lên phủi mông, phi đao bên hông va chạm lanh canh. Cô đi tìm giúp tôi một đội lạc đi, phải là loại lạc đà tốt nhất. Tả Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi nói. Trong sa mạc khinh thân rất khó thi triển, nếu muốn tìm trong thời gian dài, thì phải có đội lạc đà. Tốc độ của lạc đà tuy thong thả, nhưng lại rất tiết kiệm thực phẩm và nước. Giúp hắn với thiết hài một thời gian dài không cần tiếp tế. Nếu không có chúng, hai người chẳng mang theo được bao nhiêu nước và lương khô, sẽ phải có tiếp tế thường xuyên. Chừng nào khởi hành? Cô gái mặt xẹo hỏi. Chuẩn bị xong thì khởi hành. Tả Đăng Phong đáp. Thiết hài đi mấy ngày rồi, cũng đã sắp trở về. Anh định ở lại la bố bạc bao lâu? Cô gái hỏi. Còn phải xem mấy mất ngày thì tới rừng cây chết. tả Đăng Phong đáp. Khoảng 7 ngày. Cô gái đáp. Nếu thuận lợi thì nửa tháng là có thể trở về. Nếu không thuận lợi thì sẽ không còn mạng. tả Đăng Phong đáp. Mai tôi sẽ đi tìm đội lạc đà. Cô gái mặt xẻo xoay người rời đi. Ban đêm không gió. tả Đăng Phong cũ ngu không trở lại tiệm cơm nghỉ ngơi mà cùng thập tam nghỉ ở bên ngoài chấn. Chuyện Đăng Phong muốn tìm một đội lạc đà lan ra ngay trong đêm. Cư dân trong trấn không ngốc, đoán ra ngay tả Đăng Phong muốn đi vào sa mạc. Như vậy có nghĩa nguy hiểm của Trấn đã được giải trừ nên ai nấy an tâm quay trở về thôn trấn Đến sáng sớm lúc tả Đăng Phong đi vào chấn, thì trật tự trong chấn đã khôi phục được bảy tám. Nhưng cô gái mặt xẻo đi gom đội lạc đà thì lại không thuận lợi. Vì người trong trấn biết tả Đăng Phong muốn đi rừng cây chết tìm cử xà. Không ai dám tới gần khu vực đó. Nên dù cô đã trả nhiều tiền nhưng không đội lạc đà nào dám đi. Tiền có nhiều thì cũng phải còn mạng mới dùng được. Cuối cùng cô cũng ngom được một đội. Lạc đà là thuê tới. Người quẻ nguyện ý đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc lạc đà. Ông có con gái. Không cần phải đi theo chúng tôi mạo hiểm. tả Đăng Phong lắc đầu. Đi vào sa mạc đều là cưới lạc đà Không ảnh hưởng tới tốc độ của người quẻ Dù ông ta quẻ Nhưng việc này hung hiểm Tả Đăng Phong không muốn làm ông phải mạo hiểm Tôi nhận nhiều tiền như vậy Nếu không làm gì thì sẽ băn khoăn Tôi sẽ chăm sóc lạc đà Tôi bắn súng rất giỏi Tiếc là hiện không có súng Nếu không anh có thể thử Người quẻ nghiêm mặt nói Chúng ta đi thì con gái ông làm sao Tả Đăng Phong hỏi Hoa đại tỷ sẽ chăm sóc con bé. Người què đáp. Vậy cũng được. Tà Đăng Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Lạc đà trước khi lên đường đều phải được ăn uống. Phải chuẩn bị thức ăn nước uống. Mất hai ngày. Người què nói. Ông đi cho chúng ăn uống đi. Tôi đi lo cho ông một cây súng tốt. Cô đi chuẩn bị thức ăn nước uống. Tà Đăng Phong nói với hai người. Trên trấn có bán súng ống. Nhưng đa số đều đã hư hỏng. Đạn cũng không khước. Tà Đăng Phong nhìn không thuận mắt. Phải đi tìm Phùng Tứ. Hang ổ của Phùng Tứ ở trong kỹ viện. Lúc Tà Đăng Phong tìm thấy. hắn ta đang trái ôm phải. Ấp. Tà Đăng Phong nói thẳng y muốn. Phùng Tứ lập tức làm theo. Đưa cho Tà Đăng Phong một khẩu trường thương do đội thám hiểm của nước ngoài sử dụng cùng với 100 viên đạn. Súng này có thể bắn liên tục. Không cần phải cứ bắn xong một phát lại phải kéo chốt. Phùng tứ rất kinh sợ tả Đăng Phong, nên làm xong cực lực mời tả Đăng Phong. Ở lại ăn cơm chưa? Tuy hắn ta đưa cho tả Đăng Phong súng trường, nhưng từ đầu tới cuối không hề cho người cùng đi vào sa mạc nên làm tả Đăng Phong không hài lòng. Tuy vậy, cũng phải miễn cưỡng ở lại ăn chưa? Tục ngữ có nói vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo chích. Phùng tứ chính là như thế trong bữa ăn lại ấp a ấp uống nói vòng nói vo ý chính là muốn tả đăng phong truyền cho một ít pháp thuật tả đăng phong do dự nói có một bộ hành khí Pháp môn cũng chỉ cho Phùng Tứ tư thế tu luyện và huyệt vị hành khí bộ Pháp môn này rất đơn giản chỉ có 6 huyệt vị Phùng Tứ là thường dân nhưng có năng lực lĩnh hội tốt nên chỉ tới đêm là đã tinh thông nhắm mắt tu hành xong, Tinh thần sảng khoái, sức lực tăng mạnh, nên càng kính trọng tả Đăng Phong như thiên nhân, luôn mồm cảm tạ. Chuyện tả Đăng Phong truyền cho Phùng Tứ Pháp thuật nhanh chóng bị Phùng Tứ Lan truyền cho cả chấn biết. Hắn làm vậy cốt để khoe khoang mình đặc thù, nhưng không biết Pháp môn hành khí tả Đăng Phong truyền thủ cho lại có vấn đề. Buổi tối, giờ hởi, nhiều người tụ tập tại tiệm cơm hoa đại tỷ ăn cơm, người què cũng vậy. Ông không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều. Chỉ có cô gái mặt xẻo không nhịn được hỏi tại sao tả Đăng Phong lại truyền thủ pháp thuật cho tên yêu tinh hại người phùng tứ kia. Bộ pháp thuật đó có chỗ thiếu hụt. Tà Đăng Phong bình tĩnh trả lời. Cô gái mặt xẻo và người què đều là cam tâm tình nguyện giúp hắn làm việc. Đối với người như vậy tả Đăng Phong luôn đối đãi như người nhà. Tôi nghe nói Phùng Tứ luyện xong thì có thể nâng bể cá hơn 200 cân bể cá. Tôi và anh quẻ giúp anh làm việc. Anh cũng phải dạy chúng tôi cái gì chứ? Giống như dạy Phùng Tứ ấy. Cô gái mặt xẻo nhíu mày nói. Các người cũng muốn trở thành thái giám. Tả Đăng Phong cười. Phùng Tứ dù là người xấu, nhưng luôn tươi cười với hắn. Nên Tả Đăng Phong không giết hắn ta. Nhưng Phùng Tứ nhân phẩm không tốt. Tâm tư bất chính. Nên phải bị trừng phạt Một người đàn ông mở kỹ viện Mà lại biến thành thái giám Thì còn khổ hơn là bị giết Ý anh là sao Cô gái mặt xẻo không hiểu Đó là phép luyện tinh hóa khí Nhưng không thể đưa về đan điền Nhiều nhất 3 tháng hắn sẽ bị phế Tả Đăng Phong thuận miệng giải thích Bất kể là Phật môn hay Đạo môn Thì đều có pháp môn luyện tinh hóa khí Tinh khí một khi bị luyện hóa Nhất định phải đưa về đan điền Nếu linh khí không đưa về đan điền, sẽ không thể quay trở ra ngoại thận hình thành vòng tuần hoàn. Kết quả sẽ là có đi không về, thận khí khi bị khô kiệt sau này sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Cô gái mặt xẻo tập luyện là võ thuật, nên không hiểu ý muốn nói của tả Đăng Phong. Cô chỉ hiểu chỗ phùng tứ ra sẽ biến thành thái giám. Hà hê cười ha ha, vào sa mạc phải có lương khô, chính là bánh bột ngô. Đây là món dễ mang theo nhất Hoa Đại Tỷ và hai ông chồng của mình luôn tay luôn chân bất kể ngày đêm Đến tối hôm sau thì lương khô đã được chuẩn bị thỏa đáng Lạc Đà cũng đã ăn uống no nê Người quẻ và cô gái mặt xẻo chuyển nước và thực phẩm lên lưng Lạc Đà Mọi thứ đã sẵn sàng Chỉ còn chờ Thiết Hải trở về Vừa thấy mờ Thiết Hải đã oán hận tả Đăng Phong bắt ông đi làm một việc khổ sai Ai đời lại bắt ông mang theo mấy cô gái đi suốt mấy ngày. Nhưng ông cũng không nói nặng hay nói to. Chỉ lầm bầm lầm bầm. Trên đường đi gió êm sóng lặng. Không xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Tả Đăng Phong cảm thấy lo lắng. Nhẫn nại nghe thiết hài lại nhảy xong thì chia một nửa lương khô của mình cho ông. Rồi kéo ông lên đường. Bốn người suốt đêm đi vào la bố bạc. Chuyện được phát tại trang web audio mới.com chương 317 biển tử vong Thiết hài lần đầu cưới L đà cảm thấy rất mới lạ luôn há hát cười trộn nhưng khoái nhất là tả đang phong kéo lạc đà đi ở phía trước trời tối trăng mờung quanh rất tối L đà không thấy rõ đường nên không chịu đi chỉ có ông và tả đang phong nhìn được rõ vật trong đêm mà ông thì vừa đi xa về nên việc Lôi lạc đã đương nhiên phải rơi xuống đầu tả đăng phong. Hướng tây của trấn nhỏ là một mảnh sa mạc gập gình, tả đăng phong kéo lạc đã đi chứ Người quẻ và cô gái mặt xẻo tiếp theo, thiết hài đi cuối. Đi trong đêm là chủ ý của tả đăng phong, vì trời tuy đang là lập thu, nhưng nhiệt độ trong sa mạc vẫn đang rất cao. Theo lời cô gái mặt xẻo thì nhiệt độ của các ban ngày có thể lụ được trứng gà, đi buổi tối thì sẽ mát mẻ hơn một ít. Dọc đường đi có không ít những kiến trúc cổ bị bỏ hoang, đều là nơi đóng quân của binh sĩ thời cổ đại, họ đã sớm không biết chôn xương đâu, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát thê lương. Thời cổ đại, đi vào đây không phải chỉ có một con đường, từ Sơn Hải Quan đi sang hướng Tây có tới ba đường đi, một là lên hướng Bắc, qua Thổ Lỗ Phiên, hai là đi xuyên qua Lâu Lan Thành Cổ, ba là đi thông qua đất của người Khương ở hướng Tây Nam. Con đường mọi người đang đi chính là con đường thứ hai, ở phía nam La Bố Bạc. La Bố Bạc được gọi là biển tử vong, ý nói nơi này cực kỳ nguy hiểm, chưa vào La Bố Bạc tả Đăng Phong đã cảm nhận được nguy hiểm. Đi vào ban ngày vừa bị phơi nắng, mà dưới lớp cát có thể nhìn thấy rất nhiều bò cạp, và những con rắn mang màu da y như màu cát đang trốn dưới ấy, nhưng thường ban ngày một số động vật sẽ ẩn đi. Đây chính là nguyên nhân mọi người thường đi vào ban ngày. Chỉ có điều những vấn đề này lại chẳng là gì với tả Đăng Phong. Có thập tam đi trước mở đường, Độc vật đều đã từ xa mà trốn. Lúc đầu phải lôi kéo lạc đà mới chịu đi. Sau chúng phát hiện ra đi theo tả Đăng Phong không gặp chút nào nguy hiểm. Nên sau đó rất thoải mái nệm bước mà đi. Đi buổi tối quả thật thoải mái hơn ban ngày nhiều. Không bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Lạc đã đi cũng nhanh hơn. Tả Đăng Phong nhân cơ hội nói chuyện với cô gái mặt xèo. Cố gắng hiểu biết về la bố bạc càng nhiều càng tốt. Nói suốt một đêm, Tả Đăng Phong biết la bố bạc là một cái hồ nước mặn. Nước trong hồ không uống được. Nhưng trong sa mạc còn có nhiều chỗ khác có hồ nước ngọt. Số lượng không nhiều. Diện tích cũng lớn nhỏ không đều. Có cái chỉ cỡ mấy bước chân. Nước không nhiều. Những hồ lớn thì cỡ vài mẫu. Xung quanh đều có mọc chút ít cây cỏ Những hồ nước hiếm hoi này chính là nơi cung cấp đường sống cho những người lạc đường trong sa mạc Mà cũng là thứ rụ rủ họ đi về phía tử vong Vì trong sa mạc, hồ nước là cực kỳ hiếm thấy Động vật chung quanh đều sẽ đi tới uống nước Nên chúng thường sẽ bị một vài loại sinh vật chiếm cư Trong đó không thiếu độc xà kịch độc Nếu người đi đường nhắm mắt nhắm mũi nhào tới uống nước Sẽ bị chúng cắn phải Chúng độc mà chết. Khi đi qua sa mạc, điều đáng sợ nhất chính là bão cát. Sa mạc chống trải, bão cát thoải mái cuộn xoáy, bay lượn. Nếu sức gió quá lớn, thời gian quá dài, thì có thể làm cho địa thế của sa mạc thay đổi, làm cho người ta không tìm lại được vật tham chiếu để nhìn đường. Đây chính là lúc cần tới những người dẫn đường ra tay, dựa vào kinh nghiệm phong phú và vật tham chiếu từ xa để định vị, phân biệt phương hướng. Dẫn đội thoát khỏi khốn cảnh. Chuyện lạc đã biết nhận ra đường đi chính là tin vịt. Chúng bị nhân loại thuần hóa đã đánh mất bản năng tìm ra đường. Đi và tìm ra nguồn nước. Con người bảo chúng đi đâu, chúng sẽ đi đến đó. Tuy trong sa mạc thường có gió, nhưng bão cát thì không nhiều. Thường chỉ là gió nhẹ, nên địa hình ít khi thay đổi. Nhưng một khi có gió lớn, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Ngoài ra trong sa mạc còn xuất hiện hiện tượng quỷ thành kỳ quái, chính là ở một khu vực nào đó tự nhiên xuất hiện một tòa thành trì kỳ quái. Thành trì là tòa thành của thời cổ đại, quy mô to gấp 3 lần chấn nhỏ, ngoài có quách thành và tường thành, không nhìn thấy được cảnh vật bên trong, và bên trong cũng không có thanh âm truyền ra. Khác với ảo ảnh, quỷ thành thường xuất hiện vào buổi tối tồn tại trong một thời gian dài bất định, địa điểm xuất hiện cũng bất định. Đã từng có người đi vào quỷ thành Nhưng chẳng thấy ai đi ra Truyền thuyết quỷ thành là cô gái mặt xéo nghe được Chỉ biết là có chuyện ấy Chứ không biết rõ cụ thể Biết xéo đau trên mặt cô là sao vậy Tả Đăng Phong hỏi Không phải xéo do đau Mà là bị con quái vật kia cào bị thương 3 năm trước Cô gái mặt xéo lắc đầu Lúc ở trong chấn cô đã kể cho tả Đăng Phong nghe chuyện con quái vật kia Lần đó Cô đang hộ tống thương đội thì gặp phải gió lớn, sau khi gió ngừng thổi cô không còn tìm thấy vật tham chiếu, không định hướng được, nên dẫn thương đội đi trịch lộ tuyến ban đầu, càng đi càng lệch, cuối cùng đến rừng cây chết, gặp phải con quái vật kia. Con quái vật đó nhìn khá giống người, khuôn mặt như người, thân trên không có lông, nhưng tứ chi chạm đất, tốc độ di động rất nhanh, khi thấy thương đội lập tức xông tới công kích. Cô gái mặt xẻo lập tức bước lên ngăn cản, quái vật không buồn đếm xịa thanh đao của cô, tiếp tục đánh tới. Kết quả lưỡng bại câu thương, quái vật bị thương chui xuống dưới đất, còn mặt cô thì bị một vết xẻo. Nếu là vết cào thì thường không thể chỉ có để lại một đường. tả Đăng Phong nhìn cô, chân nó chỉ có ba cái móng vốt, cái ở giữa dài hơn hẳn hai cái kia. Cô biết Tà Đăng Phong đang nhìn vết xẻo của cô, nhưng cô chỉ cười nhả. Tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong tiện miệng hỏi. Trong trấn ai cũng gọi cô là cái mụ đàn ông. Nên tả Đăng Phong không biết tên thật của cô. Diệp Phi Hồng, còn anh? Diệp Phi Hồng trả lời. Hẳn là cô đã nghe tên tôi rồi mới phải. Tả Đăng Phong nhớ mày. Anh không khí khái tí nào. Ờ, sao ngoại hiệu của anh lại gọi là tàn bào? Diệp Phi Hồng bĩu môi. Tả Đăng Phong nói không sai. Thật sự cô đã nghe người trong chấn nói về tên và ngoại hiệu của hắn. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn thẳng, không trả lời. Anh làm sao thế hả? Tôi nói chuyện với anh suốt hai canh giờ. Hỏi có một câu mà anh cũng khó thế à? Diệp Phi Hồng không chịu. Áo khoác của tôi tơi tả quá. Nên họ mới đặt tên như vậy cho tôi. Đừng có hỏi, tại sao anh không đổi cái áo choàng mới? Tôi không trả lời đâu đang Phong nói luôn một chàng, anh nói đúng, thực tôi muốn hỏi đấy, anh nói đi, dù sao cũng đang nhàn dỗi mà, còn nữa, sao pháp thuật của anh lợi hại như vậy, có thể dạy cho tôi một chút hay không? Diệp Phi Hồng cười, cô có biết vì sao tới giờ mà chưa ai giúp cô không? Vì đàn ông chỉ biết trông mặt mà bắt hình rong. Diệp Phi Hồng phì cười, vì cô nói nhảm nhiều quá à. Tà Đăng Phong nhíu mày, người trong trấn ai cũng sợ hắn, chỉ có Diệp Phi Hồng là không. Hừ, Diệp Phi Hồng hừ một tiếng, cầm túi nước uống một ngụm, người kiếm ăn trong sa mạc có thói quen uống nước rất kỳ quái, chính là mỗi lần chỉ uống một ngụm. Cát giải nhiệt rất nhanh, tới nửa đêm về sáng nhiệt độ trong sa mạc hạ hẳn xuống, như đã tới cuối thu vậy, tả Đăng Phong trợt nghĩ, nếu lần sau hắn vào sa mạc, Hắn sẽ đợi tới mùa đông mới đi Ban ngày vừa thoải mái hơn Mà đến tối nước cũng có thể đóng thành băng Sa mạc không phải chỉ có cát vàng Ven đường thỉnh thoảng cũng có ít bụi cỏ dại Cây cối nơi này có một đặc điểm Là lá cây rất nhỏ Để giảm bớt lượng hơi nước phát ra Trong sa mạc cũng tồn tại một số loại động vật có kích thước lớn Xa xa chuyển tới tiếng sói chu cho thấy nơi này có sói Ngoài bụi cỏ có chuột đất đang kiếm anh, và trên một bức tường bỏ hoang có một con cú mèo đang cạc cạc kêu to. Tà huynh đệ, cậu nghỉ một lát đi, để tôi dẫn lạc đà cho. Tới nửa đêm về sáng, trăng lưỡi liềm lộ ra, người quẻ nói với tà Đăng Phong, không cần, nhiệm vụ của anh là chăm sóc lạc đà, từ phải, anh tên là gì? Tà Đăng Phong hỏi, trong trấn mọi người đều gọi nhau bằng ngoại hiệu, Mụ đàn ông, lão què, tiểu phao tử, ngay cả phùng tứ cũng không phải là tên thật. Tôi tên là Thù Hổ. Người què trả lời, lạc đà không ăn không uống có thể đi trong sa mạc mấy ngày. Tả Đăng Phong gật đầu hỏi, lạc đà không ăn cỏ có thể sống hơn một tháng, không uống nước nửa tháng thì cũng không chết, nhưng bảo chúng chạy thì không được. Lạc đà của các thương đội phải chở đồ nặng tới 400 cân, có thể 7 ngày không uống nước. Nhưng nếu kéo dài như vậy nó sẽ không còn sức Nhưng lạc đà của tôi chỉ chở đồ ăn và nước uống Phụ trọng không lớn Lại là đi vào buổi tối Không bị đổ mồ hôi Nếu cứ đi như thế này Thì kiên trì nửa tháng cũng không vấn đề gì Thù hổ đáp Lạc đà cũng đổ mồ hôi Tiếng thiết hài từ phía sau vọng lên Bốn người thuê tất cả 17 con lạc đà Đứng một hàng dài tới vài chục mệ Có chứ Trời quá nóng thì nó cũng bị đổ mồ hôi. Nhiệt độ quá thấp. Thù hộ phải mặc thêm một cái áo lông dê. Thiết hại được trả lời thì không hỏi nữa. Nhắm mắt ngồi ngủ. Lạc đà đi thong thả. Bước chân vững vàng. Nên ông có thể ngồi trên lưng nó mà ngủ. Cứ nhìn vào cái bướu của lạc đà. Nếu nó còn đầy. Thì lạc đà còn no. Thù hộ nói với tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu. Thời tiết mát mẻ. Lạc đã đi tới thoải mái, một giờ đi được 340 bốn tốc độ như vậy tả Đăng Phong đã rất thỏa mãn, càng đi về phía tây, sa mạc hóa càng nghiêm trọng, cát càng ngày càng dày, kiến trúc hoang cổ càng ngày càng ít, tả Đăng Phong cả đêm không nghỉ ngơi, ngày tiếp theo khi mặt trời lên, họ đã đi tới nơi giao giới giữa sa mạc và sa mạc, trên thực tế sa mạc và sa mạc không có đường giao giới cụ thể. Nhưng ở đây có một tòa thành quân sự bỏ hoang làm mốc, nếu đi qua sẽ không còn cái thành nào nữa. Vì vậy, mọi người đều coi đây là đường ranh giới, và gọi nơi này là biển tử vong, quỷ môn quan. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 318, ẩn chứa nguy hiểm, đó chính là quỷ môn quan, nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phi Hồng chỉ tòa thành hoang ở hướng Bắc, bây giờ còn chưa nóng lắm. Tôi định đi thêm một đoạn nữa, tới trưa trời nóng chúng ta sẽ tìm chỗ nghỉ. Tà Đăng Phong nói, rời khỏi Tây An đã hơn nửa tháng, hắn đã có chút lo lắng, cũng được. Diệp Phi Hồng và Thù Hồ đều đồng ý. Thù Hồ trước đây cũng từng là người dẫn đường trong sa mạc, cũng quen thuộc nơi này. Vậy đi tiếp đi. Tà Đăng Phong nắm lạc đà bước đi. Trời sáng rồi, không cần lôi đâu, nó tự đi được. Diệp Phi Hồng chỉ vào con lạc đà thứ ba Tả Đăng Phong ném dây cương cho thù hổ Lùi lại mấy bước để xem xét chung quanh Rồi đề khí khinh thân bay lên cao để nhìn khái quát Hướng Tây là sa mạc mênh mông Chỉ có cồn cát phập phồng Một lát sau tả Đăng Phong trở xuống mặt đất Cởi con lạc đà thứ ba Thập Tam cũng nhảy lên theo Thù hổ run dây cương Đầu cỏng cất bước về phía trước Lạc đà đằng sau chậm rãi đi theo Tả Đăng Phong, chúng ta đi đâu? Thiết Hải từ dưới bước nhanh tới. Ông bị Tả Đăng Phong xếp đi cuối cùng là để phòng ngừa có sói đói truy cắn chân sau lạc đà. Đi sâu trong sa mạc, tới rừng chết, tìm con âm trúc hòa xà. Tả Đăng Phong cúi đầu xuống nhìn, để phòng ngừa lạc đà tẩu tán. 17 con lạc đà được cột vào nhau, có 4 con chở người, những con còn lại đều chở đồ. Thiết Hải đang đi bộ bên cạnh. Con hỏa xà ở trong rừng chết. Thiết hài hỏi, không chắc, đi mới biết. Tả Đăng Phong lắc đầu, âm trúc hỏa xà có còn ở rừng chết không thì hắn không chắc. Chỉ là có khả năng lớn hơn những chỗ khác mà thôi. Thiết hài vốn đi giày cổ thấp, nên đi mới có mấy bước đã bị rớt cát vào trong giày Phải rút dày đổ cát ra, rồi vận linh khí lướt. Sa mạc không có chỗ mượn lực, dẫm chân lên thì đi được. Nhưng mỗi bước chân đều phải hạ lút xuống, đặt chân mượn lực thì chỉ thi triển thân pháp được có ba thành. Trong sa mạc rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lạc đà bước đi trên cát. Tả Đăng Phong không phải người hay nói, nên ngồi im suy nghĩ tới tình huống và cách để giải quyết nếu có xảy ra. Thù hồ cũng không phải loại người nói nhiều, nhưng mụ đàn ông Diệp Phi Hồng lại rất thích nói. Trong sa mạc không bến bờ, áp lực vô hình rất lớn. Có người để nói chú ệnh có thể giúp hóa giải áp lực vô hình đó. Diệp Phi Hồng cứ quấn lấy tả đăng phong hỏi lung tung này kia. Cô đã biết tả đăng phong không âm lãnh thô bạo như hắn thể hiện bên ngoài. Nên cô chẳng hề sợ hắn. Tả đăng phong không muốn người khác biết trong lòng hắn nghĩ gì. Bị Diệp Phi Hồng hỏi hoài phiền phức nên quyết định đổi chỗ cho thiết hài. Chuyển xuống cuối đội để áp trận. Nhưng hành động này lại không sáng suốt. Vì thiết hài rất khoái nói chuyện với người khác, nên kể hết chuyện của Tà Đăng Phong cho Diệp Phi Hồng nghe. Cuối cùng Diệp Phi Hồng và Thù Hổ đều biết Tà Đăng Phong vì một cô gái đã chết mà mạo hiểm buôn ba hơn 4 năm, nên rất kính nể hắn. Chuyện như vậy đàn ông bình thường đâu có ai làm được. Diệp Phi Hồng dù là một mụ đàn ông, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, nên ánh mắt nhìn Tà Đăng Phong hoàn toàn trở nên mất bình thường. Một người đàn ông trọng tình như thế đủ để khiến tất cả phụ nữ phải động tâm. Dù quần áo hắn tả tơi, dù hắn lôi thôi lếch thích. Tả Đăng Phong cao mặt, nhưng không trách được hay ngăn cản thiết hài. Thiết hài lớn tuổi hơn hắn nhiều, lại có ân cứu mạng. Dù thế nào cũng phải giữ mặt mũi cho ông trước mặt người khác. Chú ý, có hố ngầm. Thủ hổ ngồi trên lưng con lạc đã đi đầu, đột ngột hô to. Tả Đăng Phong vội tới trước xem. Con lạc đã đi đầu đã rơi vào một hố cát, thủ hộ bước tới. Hố cát nhìn như bằng phẳng bình thường, nhưng bên dưới lại là trống không. Nếu có vật nặng dẫm lên, sẽ bị rơi xuống. Tả Đăng Phong và Thiết Hải lần đầu thấy loại tình huống này, tư duy bị ngừng trễ cho tích tắc. Hai người còn đang đờ ra, Diệp Phi Hồng đã phản. Ứng. Chở tay rút trường đao chém đứt sợi dây thừng cột con lạc đà đó với bầy thiết hại ở gần hơn, nên lập tức lôi thủ hổ ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tả Đăng Phong mượn lực lướt tới gần, con lạc đà đang rơi, nó cảm nhận được hơi thở tử vong, gào lên thê thảm. Tả Đăng Phong đã từng lôi con lạc đà này đi một đêm, lúc đầu nó không tin hắn, không nghe lời hắn, nhưng sau đó luôn đi theo hắn đi, cho thấy nó tin tưởng hắn. Tả Đăng Phong theo không cô phụ người tín nhiệm mình, dù đó chỉ là một con vật không biết nói. Tử khí đi Pháp, ngự khí rời núi. Đi. Tả Đăng Phong ngồi xuống, cánh tay dương ra, một luồng linh khí phóng ra tóm ngay lấy con lạc đà. Hắn ngầm lên một tiếng, kéo phăng con lạc đà lên. Thù hồ đã dẫn đội lạc đà tới khu vực an toàn. Con lạc đà kia sợ hãi quá độ, sau khi được cứu toàn thân run dẩy, Một lúc sau vẫn chưa đứng lên được. Hoa, wow, anh thật là lợi hại. Diệp Phi Hồng há hốc mồm, đến khi tỉnh hồn lập tức vỗ vai tả Đăng Phong. Đừng đụng tới cậu ấy. Thiết hài vội cản hành động của Diệp Phi Hồng, vì ông nhìn thấy tả Đăng Phong mặt đỏ tới mang tai, mũi thở nhanh và run. Đây là hậu quả của việc hành khí quá vội. Thiết hài nhìn không sai, tả Đăng Phong đích thực đang bị rối loạn khí tức do hành khí quá vội. Vì quá nguy cấp, trong đầu hắn chỉ nghĩ cách không rời vật bình thường thì không đủ để giữ lại con lạc đà nặng cả ngàn cân đang rơi nhanh. Nên đã vô ý thức thi triển pháp quyết ngự khí rời núi của tiệt giáo tử Dương Quan. Pháp quyết này hắn còn chưa kịp tu chỉnh triệt để, giờ lại vội vàng sử dụng làm cho linh khí trong cơ thể thoát khỏi những đường kinh lạc vận hành. Xông lên Tam Dương Khôi, làm dao động mệnh hồn. Tả Đăng Phong rất quen thuộc hệ thống kinh lạc. Nên mau chóng tìm ra được chỗ xảy ra sự cố... Ngom hết linh khí dẫn vào Ngọc Trầm... Chuyển về Đại Truy... Đi qua Mệnh Môn... Trở về Đan Điền... Một lát sau... Linh khí đã trở về hệ thống... Thần thức đã lại được thanh minh... Con lạc đà kia đã được thù hồ cột lại vào đội... Ba người đang chăm chú lo lắng nhìn hắn... A-di-đà Phật... Pháp môn tà phái hại người rất nặng... Thiết hài thấy sắc mặt tà Đăng Phong trở lại bình thường... Biết hắn đã không còn đáng ngại, đây không phải pháp thuật tà phái, chỉ là pháp môn tôi đang có chưa được chính xác mà thôi. tả Đăng Phong rút giấy bút, viết nhanh lại những lĩnh hội về pháp quyết ngự khí rời núi. Vừa rồi hắn cứ như thần nông nếm cỏ, cả người đau nhức chứng tỏ huyệt vị do đạo sĩ nói với hắn đã bị sai. Có lẽ huyệt đúng phải là sông mạch, thì pháp quyết này mới là hoàn thiện.